Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 447 Kiều Hoàn Sơn Ở Kiều Châu thì Thanh Châu đông dân cư nhất. Bây giờ vùng Thanh Châu này lại đột nhiên xuất hiện một thế lực đáng sợ như một cơn sóng gió ngất trời cuốn thẳng vào tiêu gió cung. Tin tức này lúc đầu chỉ có những đại siêu thông phái trong tiền hạng biết được nhưng sau khi ba lộ đại quân của thế lực thần bí cùng tiến công và Thanh Châu đều biết về thế lực thần bí đó. Thế lực thần bí này tên là Thiên Thần Cung. Trong lúc nhất thời, cả Cửu Châu đại địa đều đàm luận về Thiên Thần Cung đột nhiên xuất hiện. Thiên Thần Cung dám can đảm khiêu chiến với một trong tám đại phái là Tiêu Dao Cung. Vì sao lúc trước chẳng có một chút tin tức gì, thật sự quá thần bí. Nhưng tuyệt đại đa số người trong thiên hạ đều cho rằng Tiêu Dao Cung tất sẽ thắng. Tám đại tông phái Cửu Châu đã tồn tại trên ngàn năm. Sớm đã đi sâu vào lòng người Xuân Phạm Quận Một quận Việt Nam Thanh Châu Lúc này Xuân Phạm Quận Thành Một khoảng hoang tàn Hai cốt la liệt Vô số thi thể dài rác Các nơi trên tường thành Đầy những thi thể nám đen Cửa thành đã vỡ toang Trên tường thành đầy những vết máu đỏ đã khô Tất cả cảnh này nó lên Xuân Phạm Quận Thành Vừa mới xảy ra một cuộc chiến Cực kỳ thảm khốc không chịu nổi một kích, xích kim kỳ chủ đứng trên thành, không khỏi cười nói. Đứng trên tường thành, còn có Thanh Long kỳ chủ, Nghị Thành nữ và vị trưởng lão cùng hai vợ chồng Lý quân đang sơn. Cả Xuân Phạm quận thành tổng cộng cũng chỉ có một tiên thiên cường giả, hơn nữa chỉ là tiên thiên thực đan. Thanh Long kỳ chủ vuốt sâu mép rồi sảng sảng cười nói, "Chúng ta nhiều người như vậy lên thủ, hơn nữa còn có hô hóa khách canh." Việc phá vỡ Xuân Phạm Quận Thành quả là dễ như trừ bàn tay Đúng, như Xuân Phạm Quận Thành này Căn bản không cần hô hòi khách Khanh ra tay ba vị trưởng lão cũng tỏ thần tình tươi tiền tư. Nhị Thành Nữ cũng nặn ra một khuôn mặt tươi tỉnh Đăng Thanh Sơn thầy thề cũng cười Từ khi bọn người ba trưởng lão Nhị Thành Nữ bị Hàn uy hiếp Mấy người vô cùng thật tà Trước mặt Hàn không dám làm bộ làm tịch nữa Bọn người Nhị Thành Nữ đều hiểu rõ Đằng Thanh Sơn căn bản không giảng đạo lý với họ Hơn nữa Đằng Thanh Sơn tuyệt không phải là người thiên thần cung Ai dám gây chuyện với đằng Thanh Sơn chứ Chê sống lâu sao Bao dù chúng ta có tốc độ nhanh Một trận đã đánh hạ thành Nhưng hôm nay đã là ngày 18 tháng 10 rồi Lý quân nghiêm nhị nói Dựa theo lệnh của cung chủ Phải đánh hạ một Xương quận trước tháng 12 Chúng ta bây giờ ở lại Xuân Phạm quận thành Nghỉ ngơi tu sửa 3 ngày Sau 3 ngày sẽ xuất phát tiến về Mộc Sương Quận. Lý Quân làm thông soái đích xác rất có phong phạm. Mặc dù vì nào tuổi còn trẻ, thực lực bản thân yếu, làm bọn người xích viêm kỳ chủ cũng không phục. Nhưng bên cạnh Lý Quân còn có một nam nhân rất đáng sợ, hô hoa. Đang thay Sơn chỉ cần đưa ánh mắt nhìn lướt mấy người, mấy người đó lập tức vội nặn ra nụ cười đáp lễ. Tự nhiên, không ai dám cãi lại lệnh Lý Quân. thông soái Lâm Long Kỳ chủ nhăn tít đôi lông mày. Chúng ta một trận đã đánh hạ được Sơn Phạm Quận Thành. Mặc dù có ưu thế về thiên thiên tương xạ, nhưng rất rõ ràng quân đội ở Sơn Phạm Quận Thành cũng chẳng mạnh mẽ gì. Theo tình báo, 15 quận giềng tiêu giao cùng, mỗi một quận đều có quân đội tinh anh Hắc Lân quân. Nhưng vừa rồi tới lúc cuối cùng mà H Lân quân cũng không hề xuất hiện. Quân đội tinh anh của siêu tông phái cũng chỉ cao thấp. Như Thanh Ngủ Đảo có ngân giao quân là quân đội tinh anh. Còn Kim Lân Vệ là tinh anh trong tinh anh Còn bên Hắc Lân Quân Là quân đội tinh anh nhất của 15 quận Giữa trường Tiêu Giao Cung Đúng, không thấy Hắc Lân Vệ Xích diễm kỳ chủ cũng nhớ mày Tiêu Giao Cung có ý gì đây Tránh xa mũ nhọn chúng ta Rồi đưa quân đội tinh anh tập kết một nơi Muốn quyết triển với chúng ta à Ừ, rất có thể trưởng Lão Mập cũng trầm ngâm Đi quân quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn Hô hòa đại ca Huynh thấy thế nào bình tới có tướng ngăn Nước lên có đê chặn Đằng thầy Sơn cười Có gì mà phải lo Với rất nhiều thám tử nhân mã của thiên thần cung Tiêu giao cùng nếu thực sự tập kết quân đội ở một nơi Khẳng định sẽ bị giò xét ra ngay Nếu thật sự không thể giải quyết Như vậy sẽ đem tin tức này thông báo cho thiên thần cung là được Mấy người ở đây đều gật đầu bất lập làm sao họ cũng chỉ là thuyết binh giao nhất mạch xứ trường thiên thần cung mà thôi. Nghỉ ngơi hồi phục 3 ngày, chỉnh lý quân phạm quận tốt xong, đám đằng Thanh Sơn, Lý Quân Thông lĩnh đại quân, cũng thu nạp thêm 3 vạn lính, làm cả đại quân có tổng số 20 vạn lính. 22 vạn đại quân sầm dụ. Vào đầu tháng 11 ly khai Xuân Phạm quận, tiến về phía Mộc Dương quận. 22 vạn đại quân hành quân thì tốc độ thực sự rất chậm. Hành quân ngày thứ 7 Một hàng dài uốn lượn di chuyển trên quan đạo Mặc dù không ít quân sĩ gửi chiến mã Nhưng dù sao quân đội thực sự cũng quá khổng lồ Trong lúc nhất thời căn bản đồ ngựa Do đó có một nửa quân sĩ phải đi bộ Mặt trời chiều ngả về Tây Hàng dài quân đội kéo dài đến cuối chân trời Đăng Thanh Sơn và Lý Quân đều cưỡi hắc ểm mã Ở giữa quân đội từ từ hành quân Báo Thám tử gửi tuần mã chạy tới Hà Đăng Thanh Sơn cao mày Tham tử vội từ trên mã nhảy xuống, cung kính chỉnh lên một xấp giấy, bẩm báo thông soái, đây là tham tử phía chốt vừa mới trình tin tức về. Lý Quan vừa thấy liền trấn động, đưa cho Đặng Thanh Sơn bên cạnh. Quả nhiên, Đặng Thanh Sơn xem qua tờ mật tín, mặt hơi biến sắc. Tiêu Dao đích sắc không cam lòng bị giết như vậy, nhưng Tiêu Dao cùng cũng đích thật có sự can đảm và quyết đoán. Những thành trì lúc trước công hề phòng thủ chặt chẽ, xem ra chúng muốn phân chia thành châu với Thiên Thần Công. Lúc Đường Thanh Sơn nhìn từ tin, Lý Quân phân phó cho thủ hạ mời đám người trưởng lão tới. Thông Soái, ba trưởng lão, hai kỳ chủ, Nghị Thành Lượng cũng lập tức chạy tới. Tình huống không ổn, Lý Quân cắn môi, đúng như dự đoán, lúc trước Tiêu Gia Cung dĩ càng chắp tay rằng xuân phạm quận cho chúng ta, đích thật là tập kết quân đội tinh anh ở Kỳ Hoàn Sơn. Muốn ngăn cản đại quân chúng ta ở phía đông Kỳ Hoàn Sơn không thể tiến về phía tây được. Kỳ Hoàn Sơn 6 người đều chấn động Ngay go Thanh Long kỳ chủ biến sắc Kiều Hoàn Sơn là con đường chúng ta tất phải qua Được tiến về phía Tây Quán đạo dài 10 dặm Bên trong kỳ Hoàn Sơn quán đạo quên co Chỉ có thể cho ba thớt chín mã đi song song Hai bên quan đạo đều láo vách núi Nếu họ bằng vào địa lợi của Kiều Hoàn Sơn cố thủ từ chiến Chúng ta sẽ gặp phiền thoái Đằng Thanh Sơn nghe thế trong lòng thất kinh Hai bên quan đạo đều là vách núi Dài chừng hơn 10 dặm Diễm kỳ chủ nói chầm chầm nơi tiếng vào kỳ hoàn Sơn quán đạo quanh kho đầu đuôi không thể hỗ trợ xa lệnh cũng không thể truyền khắp cả đại quân chẳng trách bọn họ không đều tinh Anh hắct lân quân tối chẳng trách bọn họ không điều tiếng Anh hát lân quân tối ở Kều Hoàn Sơn hoàn cảnh hiểm nghèo này khiến việc chèo núi băng rừng rất nguy hiểm binh vệ bình thường căn bản không làm được còn quân đội tinh Anh thì như hồn lang ở trong núi rừng Có thể tùy ý tiến công quân ta ở Kiều Hoàn Sơn. Trong lúc nhất thôi, mấy người đều không có được chú ý gì hay. Dù sao, quản đạo Kiều Hoàn Sơn là con đường buộc phải qua. Nếu có cường giả hư cảnh ở đây thì hay quá. Trưởng lão mập giọng mong muốn. Có cường giả hư cảnh ở đây cũng có thể chém đầu thủ định quân đội đối phương. Đến lúc đó, địch quân sẽ tự loạn. Là người của thiên thần cung, họ đều biết sự lợi hại của cường giả hư cảnh. Lý quân nhìn về phía đằng thanh sơn, đằng thanh sơn cười Thiên thần cung chẳng bày chốc sẽ biết tin tức này, cũng không cần phải lo lắng Phía chân trời mênh mông, trên những tầng mây trắng Vu, tiếng kêu cao vút vang dội Một con lô điện thần ưng khổng lồ đang dương cánh bay Trên lưng nó, tuyết liên giáo Tuyết liên giáo chủ mặc trường bào mò lam nhạt, đang khoanh chân ngồi Ngoại trừ tuyết liên giáo chủ cưỡi lô điện thần ưng Ở bên cạnh còn có hai nam tử đang ngự không phi hành một người mặc một bộ trường bào đen, còn có mái tóc dài đen chĩa ra như những mũi tên, lưng điều kiếm cũng màu đen, chỉ có lông mi là trắng thôi. Nam tử áo đen mày trắng. Nam tử áo đen mày trắng, lưng điều thần kiếm ngự không phi hành, bay song song với Thiết Liên giáo. Chủ cưỡi tọa thần ưng. Bay song song với Thiết Liên giáo chủ cưỡi tọa thần ưng. Còn phía trước hai người bọn họ, còn có một nam nhân mặc bộ quần áo màu đen đơn giản Áo khóc ngoài màu xám nhìn như rất bình thường. Nam tử này có làn da trắng nõn, hơi mập mạc, làm cho người ta cảm thấy rất dễ thân cận Chính là lão bùi tam năm đó. Sư phụ, nam tử áo đen tóc bạc giọng cung kính. Bây giờ, tiêu giao cung đã phải ra vô số nhân mã tinh anh cùng với tiên thiên thường giả muốn giữ vững 3 điểm địa kiểu hoàn sơn, thiết vũ hạp và liệu thọ thành. 3 nơi này đều là hiểm địa bậc nhất, đặc biệt là kiểu hoàn sơn. Quán đạo ở đó dài trường hơn 10 dặm Tiêu giao cung xem ra rõ ràng Muốn giữ vững ba nơi này Bảo vệ tám quận của họ Hừ, cha Tuyết liên giáo chủ ngồi trên lưng lôi điện thần ưng nói Tiêu giao cung quả là mối thủ thế Đặc biệt là lão già cung chủ của tiêu giao cung Chưa hề đánh mà đã bỏ chạy Căn bản không ở tiêu giao cung nữa Làm cho chúng ta phải đi một chuyến tay không Như tới là bực mình Nhưng lão già hỏa đó Muốn bảo vệ cho tám quận Thiên thần cung chúng ta không thể để cho hắn được như ý Cha Việc phá vỡ ba chỗ đó cũng không khó chứ Bùi tam ngự không phí hành Cười khẽ nói Đừng coi thường lão đầu của tiêu dao cung Đầu tàu Hà Hắn thông minh đòi chứ Bây giờ xem ra Muốn dễ dàng giải quyết tiêu giao cung Cũng không phải việc đơn giản dễ dàng Ba triệu Lão cất sọng bình tĩnh Sư phụ Nắp tử áo đen mày trắng cung kính đáp sự ba nơi này Kiểu hoàn sơn là nơi gian nguy nhất Lửu lửng 20 vạn đại quân sợ sẽ chết gần hết, Bùi Tam cười khẽ ra lệnh. "A Chiêu, con đến đó chỉ huy 20 vạn đại quân công phá Kỳ Hoàn Sơn đi." Dạ, sư phụ." Nam tử áo đen mày trắng cung kính đáp. "Đại sư huynh, là phiền huynh phải đi một chuyến cho đám nhân mã của muội." Tuyết Liên giáo chủ cười nói. Nam tử áo đen mày trắng hơi nhếch mép, nở nụ cười khổ bất lực, hắn không có biện pháp gì đối với tiểu sư muội được. "Su sau." Tiểu sư muội cũng là thân nhân duy nhất của sư phụ hắn Do đó, trước mặt tiểu sư muội Không chỉ riêng đại sư huynh hắn Mà những người khác cũng phải móng miệng Bùi Tam thấy thì không khỏi cười a ha A chiêu, bây giờ con xuất phát đi Bùi Tam cười bảo Dạ, nam tự ảo đen mày trắng không người chào Rồi bất chấp tuyết lên giáo chủ bên cạnh từ trộm Hòa thành một luồng kiểm quang mơ hồ Lập tức bay về phía nam Chẳng mấy chốc đã biến mất ở giữa những tầng mây xa xa chương 448 Hoà khách khanh. Tháng 11 rất lạnh, nhưng đám vũ giả cả Cửu Châu lại đang xô chào vô cùng kích động. 2000 vạn đại lục điện đánh xuống, cả Tiêu Dao cung trở nên hoang tàn. Thiên Thần cung quá mạnh. Thiên Hạ bắt đại tông phái, việc thanh trừ Tiêu Dao cung là mục tiêu hàng đầu của Thiên Thần cung. Trên Cửu Châu đại địa có rất nhiều tiểu lâu giữa các quận thành đều có thể nghe những câu cảm thán như vậy. Cương giá hư cảnh của Thiên Thần cung sắp bị xiết chết. Lão cung chủ của tiêu giao cung Đến đánh cũng không đánh Mà cứ thế bỏ chạy rồi Cưng giả hư cảnh thiên thần cung vô cùng phẫn nộ dùng ngàn vạn lô điện hủy diệt cả tiêu giao cung Đương nhiên Đây là những lời dân gian nghe nhầm đồn bệnh Càng ngày càng quá mức Trên thực tế Chỉ là con lô điện triển ưng Dùng hai cánh phóng ra không ít lô điện thôi Nhưng bất luận như thế nào Thì việc tiêu giao cung không chiến mà chạy Và việc cung điện tiêu giao cung bị hủy diệt Cũng có thể nói lên một điểm Tiêu Giao Cung, một trong bát đại tông phái Kiều Châu đã tiêu đời Có thể nói chủ nhân của Thanh Châu không còn là Tiêu Giao Cung nữa Mặc dù Tiêu Giao Cung bây giờ vẫn còn khổng chế không ít quận thành Nhưng thủ đô của tông phái mà cũng không giữ được Tiêu Giao Cung làm sao đấu được với thiên thần cung nữa đây Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tiêu Giao Cung chỉ sống tạm chút hơi tàn thôi Cảnh này làm rất nhiều vũ giả thán phục, nhiệt huyết xui trào Đám vũ giả đều chỉ sự việc thiên hạ bất loạn thôi Nhưng những tông phá lớn ở Kiều Châu Đại địa Cũng cảm thấy lo lắng trước việc Thiên Thần Cung quật khổi Đặc biệt là khi thấy Thiên Thần Cung Bước đầu triển lộ thực lực của Cường giả Hư Cành Đặc biệt là Hồng Thiên Thành ở Ú Châu Nằm về phương Bắc rất gần Thanh Châu Và Thanh Hồ Đảo ở Dương Châu Nằm về phía Nam của Thanh Châu Thanh Hồ Đảo và Hồng Thiên Thành Đều lo Thiên Thần Cung sẽ xua quân Bắc Thượng hay Nam Hạng Đương nhiên, phía Tây Thanh Châu còn có Vũ Hoàng Môn ở Vũ Châu. Người trong thiên hạ đều cho rằng thiên thần cung cho dù có kiêu ngạo tới mấy, nghe rằng cũng không dám trêu vào Vũ Hoàng Môn. Tổng phái có lịch sử lâu dài nhất trong số bác đại Tông phái. Tại Thanh Châu, quận Giang Ninh, Quy Nguyên Tông, trong thư phòng của Gia Cát Nguyên Hồng. Không ngờ, thật không ngờ, tiêu giao cung lại không đánh đã chạy. Vũ trưởng lão liên tục lắc đầu, cảm thán. Lão cung chủ của tiêu giao cung là một trong những cường giả mạnh nhất ở cả Kiều Châu Nghe đồn, hắn đã đạt tới hư cảnh đại thành rồi Nhưng hắn lại bất chấp cả gốc rễ của tông phái ngàn năm Cường giả hư cảnh đại thành nếu đối chiến thì động tĩnh tuyệt đối không thể nhỏ được Nhưng khi cùng điện tiêu giao cung, cả dân môn bị hủy Thì không hề có sự xuất hiện cảnh siêu cường giả đối chiến Tự nhiên, các đại tông phái đều cho rằng lão cung chủ tiêu giao cung không đánh mà chạy Gia Cát Nguyên Hồng nhớ mày, tự hồ đang lo lắng gì đó Sư tổ, việc lão cung chủ tiêu giao chạy trốn Chỉ có thể nói là thiên thần cung quá mạnh Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng nói Bây giờ, xem ra thì thứ nhất Thiên thần cung ít nhất có một con lưu điện thần ưng Hay là thiên thần cung tuyệt đối không chỉ có một cường giả hư cảnh đại thành Kỳ thật, chỉ cần hai cường giả hư cảnh đại thành Cũng không đến mức làm cho lão cung chủ tiêu giao không đánh đại chạy Vũ trưởng lão khẽ gật đầu cổ phủ của một tông phái đó là gốc rễ. Cứ như quận giang Ninh đối với Quy Nguyên tông vậy, bị mất quận giang Ninh, Quy Nguyên sẽ không có gốc nữa. Đúng, nếu như có thể phản kháng, lão công chủ Tiêu Dao cùng không đến mức đến cả căn cơ tông phái cũng bỏ qua đâu. Vũ trưởng lão gật đầu. Còn bây giờ đang lo lắng một điểm. Già Cát Nguyên Hồng nhíu mày nói, Thiên Thần cung có thực lực mạnh như thế, nhưng lúc trước chúng ta chưa bao giờ nghe qua cả. Hiển nhiên Thiên thần cung đã chê giấu rất kỹ Thế lực đáng sợ như vậy Mà có thể chê giấu sâu như thế Một khi đã bộc phát vậy sẽ rất đáng sợ Có thể đáng sợ tới mức Lão cung chủ tiêu giao cung không đánh đại chạy Thực lực thiên thần cung sợ phải gấp 2 tiêu giao cung Thậm chí là gấp 3 Ẩn nhẫn kỹ như thế Một khi bộc phát tuyệt đối sẽ không thỏa mãn Với chỉ một thanh Châu Cũng khó nói Họ sẽ không kích cả dân trâu ta Hai mắt giá cắt nguyên hồng nheo lại Hàn quang toán hiện, vũ trưởng lão vừa nghe thế Cũng phải hít mạnh một hơi Nguyên Hồng, ý con nói Thiên thần cung cũng sẽ chiếm cả dương châu ta Vũ trưởng lão hơi kinh sợ Không có gì lạ Sa cắt Nguyên Hồng ung dung nói tiếp Năm đó khi Hồng Thiên Thành Ở Đông Bắc Âu Châu còn cực mạnh Đông Bắc Vương xuất lĩnh Thiết kỵ chiếm lĩnh hơn phần nửa kiểu châu Còn chí cường già tần lĩnh thiên đế Vũ Hoàng đã từng thống nhất thiên hạ Cho dù là Phật Tông Mà Nì Tự Nguồn không thích đánh xiết cũng chiếm lĩnh hai châu cơ mà Gia Cát Nguyên Hồng từ dài Thiên Thần Cung này chỉ cần có đủ thực lực Không có dạ tâm mới là lạ Còn ở chung quanh Thanh Châu Phương Bắc là Hồng Thiên Thành ở Ú Châu Phía Nam là thành Hồ Đảo ở Dương Châu Phía Tây là Vũ Hoàng Môn ở Vũ Châu Thiên Thần Cung sẽ không ngu xuẩn công kích môn phải xa xưa nhất là Vũ Hoàng Môn Về phía Hồng Thiên Thành và Thanh Hồ Đảo Thì Hồng Thiên Thành cũng là truyền thừa ở Đông Bắc Vương U Châu ở phía Đông Bắc Cũng là một châu dã man nhất Muốn công kích chiếm Hồng Thiên Thành Khẳng định khó hơn công chiếm Khó hơn công chiếm Thanh Hồ Đảo nhiều thành Hồ Đảo Cũng chỉ có một tên hạt từ Kiếm cánh Tương đương với lão cung chủ của Tiêu Giao Cung Có thể diệt Tiêu Giao Cung Họ có thể diệt cả Thanh Hồ Đảo Sa Cát Nguyên Hồng cười khổ Đương nhiên họ cũng dễ thuận tay Tiêu diệt nốt Quy Nguyên Tông Ta Đến lúc đó ít nhất trước khi Thống nhất Hai châu là thanh châu và dương châu Cũng có nói còn có thể lấy dương châu ta làm cầu nối Tiếp tục công chiếm viêm châu Vũ trưởng lão biến sắc Quy Nguyên Tông chỉ có chút thực lực Nếu so với thiên thần cung thì thua quá xa Không có biện pháp gì khác à Vũ trưởng lão vội hỏi Bây giờ phải xem lão cung chủ tiêu sau cung thôi Hai mắt ra cắt Nguyên Hồng nổi ra quang mang Tiêu diệt cương nghiệp của cả một tông phái Như vậy lão cung chủ và thiên thần cung cẳng định Sẽ có mối thủ Bất cộng đái thiên Sự tồn tại của lão Hàn sĩ làm cho thiên thần cung phải đau đầu Thứ hai, quy nguyên tông có sư tổ Và thanh sơn là hai hư cảnh Nếu con bất tử phượng hoàng cũng tới Đến lúc đó, thiên thần cung e rằng Cũng sẽ không chỉ vì một quận Mà trêu vào ba hư cảnh Cũng khó nói, còn có thể đàm phán với chúng ta Mỗi người đều cân nhắc lợi hại Vũ trưởng lão nghe thế gất đầu Chỉ cần không ngu Thì tuyệt đối không thể vì một đội quân Không thể vì một quận mà đắc tội với ba hư cảnh Đặc biệt còn có một con bất tử Phượng Hoàng Đáng tiếc, bây giờ bất tử Phượng Hoàng vẫn chưa tới Gia Cát Nguyên Hồng khẽ lắc đầu Hơn nữa, còn cũng không muốn bộc lộ việc Thanh Sơn đạt tới hư cảnh Chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy thôi Theo tin tình báo, tiêu giao cung bây giờ đang chuẩn bị giữ vững ba nơi Hy vọng có thể chỉ hoạn thiên thần cung chút thời gian Gia Cát Nguyên Hồng ê rằng Không biết rằng đệ tử đắc ý của lão Đằng Thanh Sơn bây giờ Đang giúp cho thiên thần cung Kỳ Hoàn Sơn chiếm diện tích cực rộng Nguyên nhân vì quá rộng Nên quan đạo không thể đi vòng qua mạch núi này được Chỉ có thể xuyên qua sơn mạch thôi Ở ngoài đèo tiến vào Kỳ Hoàn Sơn Vô số quân lính dày đặc Như cả đám rừng xếp hàng thật dài Liên miên không dứt Tựa như dòng nước biển đen ngòm vô tận 22 vạn đại quân là khái niệm gì Hoàn toàn có thể gọi là biển người Vợ chồng Đằng Nhị thành nữ, xích viêm kỳ chủ Thanh Long kỳ chủ Ba trường lão đang đứng cùng nhau Nhìn con đèo kỳ hoàn sơn trước mắt Ha ha Người của thiên thần cùng sao vậy Sợ rồi à Rõ là một người nhát gan Rõ là một đám người nhát gan Đại gia ở nơi này Giỏi thì tới đây đánh một trận đi Chỉ thấy trên núi kỳ hoàn sơn có những bóng người đông đúc Đang tùy ý chửi bới Lý quân làm thồng soái bị lục mạng như vậy Thậm chí Còn có những tên lính còn chửi bởi những từ sớ bẩn không chịu nổi Càng làm cho Lý Quân rất vận lộ Tiểu Quân Đằng Thanh Sơn cầm tay Lý Quân Vâng, không sao đâu Lý Quân mấp máy môi nhìn về phía đằng Thanh Sơn Thấp dọng Có phải muội không có phong phạm một thông xoái không? muội làm rất khá rồi Đằng Thanh Sơn cười ăn ủi Những tên đó chửi bởi đó Chửi bởi rất thậm tệ Nếu mình là thống xoái Bị người chửi như vậy ê rằng cũng sẽ nổi giận Đã dò xét rồi Trong kỷ Hoàng Sơn có rất nhiều binh lính Xích viêm kỳ chủ Lô Lập Long Đưa đôi mắt hổ nhìn về phía hai người Đằng Thanh Sơn và Lý Quân Thông xoái, dựa theo thám tử báo Phòng trường có 3-4 bạn quân sĩ Tinh Anh Ở trong đó 3-4 bạn là những quân Tinh Anh Hác Lân Quân, tuyệt đối không phải Binh lính bình thường như của chúng ta Thanh Long ký chủ cũng vớt sâu Lắc đầu phân tích Cho dù liều mạng, 3-4 bạn Hác Lân Quân Cũng có thể đánh lưỡng bại Câu thương với đại quân ta Trung chiếm, điện. Trung chiếm được điện lợi Chúng ta cho dù nhiều người Cũng không có cách nào mà thắng được Sư muội Muội nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ Nhị thành nữ cười nhìn về phía Lý Quân Bà trưởng lão cũng đều nhìn về phía Hai người đằng Thanh Sơn và Lý Quân Vợ chồng đằng Thanh Sơn Hai người chính là Tổng Xoái Phò Xoái Bây giờ họ tự nhiên đem vấn đề khó khăn này Cho hai người đằng Thanh Sơn giải quyết Các người không có biện pháp gì khác à Lý quân chất vấn Bọn người nhị thành nữ, xích diễn kỳ chủ Trong lòng cười thầm trên lý quân chỉ là tiểu nha đầu Có gì phải sốt suột Đằng Thanh Sơn nhìn lướt qua mấy người Thiên thần cung bây giờ đã có đại thế Tiêu giao cung chỉ sống tạm chút hơi tàn thôi Lo gì Đằng Thanh Sơn vừa nói thế Làm mấy người đó sững sờ Hô hòa khách canh đã ước tính Khẳng định là có biện pháp à Nị Thành Nữ, Mộ Dung Yến nhìn chằm chằm vào Đăng Thanh Sơn, lúc này ai nấy đều mong chờ. Ha. Đăng Sơn mũm mờ đầu nhìn về phía bắc. Nam tử áo đen mày trắng hư không phi hành đã tới trên bầu trời kỳ hoàn sơn, bao quát vùng núi non sơn mạch chập trùng phía dưới. Chỗ nam tử áo đen mày trắng này hơi biến sắc, cường giả hư cảnh, nơi này có cường giả hư cảnh. Nam tử áo đen mày trắng rõ ràng cảm ứng được giữa những khí tức sinh mạng vô tận dưới đất có một khí tức cực kỳ cường đại, giống như một quả cầu lửa đang tụ tập, pha với những khí tức kim loại sắc sắc bén. Nơi này sao lại có cường giả hư cảnh nhỉ? Tiêu Dao Cung cũng chỉ có một hư cảnh. Có khi nào còn có người thứ hai? Nam tử áo đen mày trắng vận phần xác định. Hắn chưa bao giờ cảm Hắn chưa bao giờ cảm ứng thấy khí tức của lương cường giả hư cảnh này, tiến vào hư cảnh là một bước lên trời, có đặc tính thần trùng nhập vào thiên địa, khí tức đại biến. Nam tử ảo đen mày trắng năm đó Mặc dù gặp đằng Thanh Sơn rồi Nhưng khi đằng Thanh Sơn đạt tới hư cảnh Ý cũng như vũ trưởng lão Không nhận ra được đằng Thanh Sơn nữa Ủa Cường ra hư cảnh ở trong quân doanh của ta Vèo Ý hóa thành một đạo kiểm qua bổ xuống về phía Nam tử áo đen mày trắng Bắn thẳng về phía mấy người đằng Thanh Sơn Ủa Cơ hồ trong nhảy mắt Mấy vị trưởng lão xích viêm kỳ trù Thanh long kỳ chủ Nhị Thành Nữ điều hoàng sộ Nhìn thấy một luồng kiềm quang đắp xuống phía trước Hóa thành một nam tử lạnh lùng Lông mày trắng, áo đen Lưng đeo thần kiếm Bài kiến thiên thần mọi người ba trường lão Kể cả Lý Quân và Nhị Thành Nữ Đều cung kính hành lễ Hô hòa khách khanh Nhị Thành Nữ mộ dung yến Vội lước mắt ra hiệu cho đằng Thanh Sơn Vẫn còn đứng đó Thấp giọng nói Chính là thiên thần của thiên thần cung Còn không hành lễ à Đến cả tuyết liên giáo Đến cả tu tuyết... Đến cả tuyết liên giáo chủ Cũng không có tư cách được gọi là thiên thần Ở thiên thần cung Ngoại trừ cung chủ ra Cũng chỉ có vài đại thiên thần là có địa vị cao nhất chương 449 Bổ nhiệm Tên hồ hòa luôn rất ngông cuồng Trước mặt thiên thần để ta xem ngươi còn ngông cuồng được nữa không Đám người nhị thành nữ Xích viêm kỳ chủ Mấy ngày nay vì bị đằng thanh sơn áp bách Nên cả đám đều bị ép phải ngoan ngoãn nghe lười Căn bản không dám có một chút tâm tư nào Bây giờ, thiên thần đã hạ xuống Họ đương nhiên rất hưng phấn Trước mặt thiên thần của thiên thần cung bọn họ Hô hòa cũng sẽ phải ngoan ngoãn khó mình ảnh lễ À, giá mắt thiên thần Đăng thanh sơn cười chắp tay Chỉ chắp tay thôi à Đám nhị thành nữ Ba trưởng lão nhìn thấy cảnh này Cảm thấy vô cùng chấn động Hô hòa quả là làm bộ làm tịch Nghĩ rằng mình là cường giả hư cảnh hay sao Thiên thần thật ra rất cẩn thận Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện ra Nam tử áo đen mày trắng vừa tới Đã phong bế toàn bộ mấy trượng Không gian chung quanh Thanh âm phải dựa vào sóng động truyền ra Khi không gian bị phong bế Bao dù người ở ngoại giới có thể thấy Nhưng lại căn bản không nghe thấy cuộc trò chuyện Giữa thiên thần và đám người đằng Thanh Sơn lý quân Hồ hòa khách canh Nam tử áo đen mày trắng nhớ mày nhìn đằng Thanh Sơn một chút Đi khẽ mỉm cười cũng chắp tay trào lại Không hổ là thiên tài được lão hòa thượng tán dương. Mới đánh bại được thiên tài bộc nhật đôi mục 3 năm. Hồ hòa khách canh đã tiến vào hư cảnh rồi. Chúc mừng. Con kém thiên thần không ít. Đằng Thanh Sơn cũng cười khẽ nói. Hồ hòa khách canh quả là kim nhường. Nát tự ảo đen mày trắng. Đối xử với đằng Thanh Sơn như một lão vàng hữu. Cười sai một chàng có vẻ rất khách khí. Mấy người nhị thành nữ. Xích viêm kỳ chủ. Thanh Long kỳ chủ. Hoàn toàn chết lặng. Đầy ngốc nhìn đằng thanh sơn và thiên thần trò chuyện Bây giờ thì họ cũng nhìn ra Đằng thanh sơn và thiên thần áo đen mày trắng Rõ ràng là trò chuyện quan hệ ngang hàng Đặc biệt khi thiên thần còn nói là chúc mừng Hư cảnh Nhị thành nữ trừng mắt Chúc mừng là từ hư cảnh Ba trưởng lão cũng chỉ biết ngây ngốc Hô hòa là hư cảnh giống như thiên thần à Đột nhiên đám người nhị thành nữ Ba trưởng lão Xích viêm kỳ chủ cảm thấy gần một tháng qua Họ cũng chỉ như những con kỳ nhảy nhót Trước mặt bằng tay sơn Luôn luôn tự cho là đúng Mà còn không biết bản thân mình Hư cảnh đó Là người cao cao tại thượng Trên cả kỳ Châu Như tiêu giao cung cũng bền vẹn Chỉ có một lão cung chủ là cường giả hư cảnh thôi Hô hòa đại nhân Hô hòa đại nhân Đám người nhị thành nữ vội khom mình hành lễ Còn lộ về xấu hổ Xin đại nhân đừng do đo tội bất kính của chúng ta Vừa nghĩ tới lúc trước còn tính toán hơn thiệt Với thế tử của cường giả hư cảnh Nhị thành nữ cảm thấy run sợ Hô hòa huynh đệ Nam tử áo đen mày trắng nhìn lướt qua những người kia Cười nói Xem ra cậu vẫn luôn ẩn tàng thực lực hả Đã đạt tới hư cảnh Chỉ cần cảnh cáo họ một chút là được Như vậy họ tự nhiên sẽ không dám Có tâm tư bất kính gì nữa Trong giọng nói của nam tử áo đen mày trắng Xem ra bây giờ Y không coi trọng cao thủ tiên tiên Cũng không lạ Thiên Kim Đan và Hư Cảnh, mặc dù chỉ chênh lệch một bước, nhưng lại là chênh lệch giữa trời và đất. Bước vào Hư Cảnh là có thể khống chế lực thiên địa, cũng sống lâu đạt tới 500 tuổi. Hư Cảnh chính là nhân vật đỉnh cao, có thể thay đổi đại thế cửu trâu Cái gì họ nên biết thì họ tự nhiên cũng sẽ biết, Đằng Thế Sơn mỉm cười. Bất tất vì họ mà phải triển lộ thực lực. Đúng vậy. Nam tử áo đen mày trắng mỉm cười gật đầu. Hồ Hoa huynh đệ Kỳ hoàn sơn, hai người chúng ta cùng ra tay Được không? Năm tự ảo đen mày trắng mời Đăng thanh sơn cười chấp tay Vậy cung kính không bằng tôn mệnh Hai cường giả hư cảnh nhìn nhau cười Vù, vù Một luồng kiếm khoang Một luồng hào khoang đỏ rực đồng thời lấy sáng Đăng thanh sơn và năm tự áo đen đã biến mất Khỏi hàng đầu của quân độ Thật nhanh, đáng người nhị thành nữ để thản phục nhìn xa xa Chỉ cần tốc độ của cường giả hư cảnh cũng đủ để làm họ phải hâm mộ rồi. Không hổ là cường giả hư cảnh, nhị thái nữ Mộ Yến không kìm được vẻ tán phục, đồng thời liền nhìn qua Lý Quân mặt đang lộ vẻ tự hào. Vận khí của tiểu sư muội thật tốt, chẳng trách nó gả cho Hồ Hoa. Nếu có một cường giả hư cảnh ý cưới, ta cũng sớm gả cho chàng rồi. Cường giả hư cảnh, thông xoáy, chúc mừng. Chúng ta thật là không ngờ Hồ Hoa đại nhân lại đạt tới hư cảnh rồi. Lúc này Của sích viêm kỳ chủ, thanh long kỳ chủ Ba trưởng lão hoàn toàn khác hẳn Ly quân thời thế cũng lộ ra vẻ vui mừng Mấy người nhị sư tỷ Lúc không biết thanh sơn là cường giả hư cảnh Còn có vài tâm tư Nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn khác rồi Trừ phi là người ngu Nếu không ai lại nguyện ý đắc tội Với một cường giả hư cảnh Một lát sau Đại nhân, sát Ai, là ai Trong sơn mạch kỳ hoàn sơn truyền đề những tiếng gầm phẫn nộ Trong kỷ Hoàn Sơn tổng cộng có trên 3 vạn quân đội Có 3 thiên thiên cường giả Một thanh âm lạnh buốt vang vọng cả kỷ Hoàn Sơn Bây giờ 3 tiên thiên, thiên cường giả tất cả đều đã đến tội Muốn giết các ngươi giống như cất cỏ thôi Ta cho các ngươi thời gian mới hơi tổ Nếu còn phản kháng Thì 12 thủ lĩnh chi đội các ngươi Ta giết sạch tất cả Mọi người phân tán ra khắp kỷ Hoàn Sơn Muốn giết chúng ta à Hừ, cho dù chết Cũng chết xứng đáng Sợ cái gì Tăng Thanh Sơn nở nụ cười nhạt Hả? Lại còn có đội ngũ Giảm phán kháng à? Đột nhiên ầm, Một đạo kiểm quang màu đen hạ nhân Như một thanh kiếm từ giữa không trung Bắn về phía xa xa Lùng kiểm quang màu đen này Trong nháy mắt lướt qua vài dặm Xuyên thủng thân thể của thủ lĩnh đội ngũ Vừa rồi một lỗ to Thậm chí còn lan đến cả đàm linh phía sau hắn Lùng kiểm quang này giết 9 người Liên tục mới thiêu tán Đàm linh đó hoàn toàn chết lặng Người ngốc nhìn thủ lĩnh chết Mười thủ lĩnh nghe đây, đã chết một tên rồi, không sợ chết thì tiếp tục đi. 12 hai thủ lĩnh nghe đây, đã chết một tên rồi, không sợ chết thì tiếp tục đi. Thành âm lạnh buốt một lần nữa quanh quần trong thiên địa. Các ngươi còn có ba hơi thở nữa, sợ tới ngay người. Còn cách vài dặm, kiềm quang bay xa như thế mà có thể giết chết địch nhân. Sĩ khí hoàn toàn không còn nữa, căn bản không phải là một cấp bậc. Đằng Thanh Sơn lắc đầu thầm than Tai nghe thấy tiếng thảo luận của 12 chi đội Những binh lính đó thật Những binh lính đó kỳ thật Khi ba tiền thiên cường giả Bị giết chết đột ngột Xí khí đã xuống tới mức thấp nhất rồi Nhân mã tiêu giao cung Muốn giết người cũng không thể giết Đối phương lại có thể dễ dàng giết họ Choang, choang Có đội đã đầu hàng rụt Đằng Thanh Sơn lắc đầu 12 chi đội, có đội đầu tiên đầu hàng Thủ lĩnh đội này tương lai sẽ là thành chủ một thành. Nam tử áo đen mày trắng lạnh lùng nói. Có một đội đã làm trước, đặc biệt thủ lĩnh còn được phong làm thành chủ. Nhất thời liên tiếp có thủ lĩnh mới đội cũng lập tức hạ lệnh đầu hàng. Số đội đầu hàng tăng nhanh chóng. Trước mặt từng giả hư cảnh, cho dù quân đội mạnh đến đâu cũng phải cúi đầu, trừ phi quân đội cũng có hư cảnh. Dù sao, cho dù liều mạng thì cường giả hư cảnh cũng chỉ cần giết chết trên trăm tên sĩ quan. Đã có thể làm cả đội ngũ hoàn toàn tan vỡ rồi Nam tử áo đen mày trắng Còn dùng lời uy hiếp Xem như nhân từ Kiểu Hoàn Sơn là một hiểm quan Dưới sự chỉ huy của cường giáo hư cảnh Đã dễ dàng bị đánh, bác, đánh hạ Cả Thanh Châu Tiêu giao cung giữ vững 3 hiểm địa Đều bị đại quân thiên thần cung đánh hạ dễ dàng Vì trong ba lộ đại quân Có hai lộ đại quân có cường giáo hư cảnh Chỉ có một lộ đại quân Là không có hư cảnh Bắc lộ đại quân duy nhất Không hư cảnh lại có rất nhiều cường giả tiên thiên kim đan Và vỡ Tam đại hiểm địa phòng ngựa song Đại quân thiên thần cung Có thể nói Là thế như trẻ tre Một đường sông tới Nơi nơi đều mở cửa khuy phục Đến cả cung điện tiêu giao cung cũng đã bị hủy rồi Lãnh đạo tiêu giao cung Cũng đều chạy trốn Sao có thể bắt đám quân lính Ở những vận thành đó chịu chết chứ Kỳ thật Sơn môn tiêu giao cung Một khi bị hủy diệt Quân đội sẽ không còn tín nhiệm để tiếp tục cuộc chiến đấu nữa. Diễn ra ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, người trong Cửu Châu lúc này nhắc tới nhiều nhất là hai chữ Thanh Châu. Đầu tháng 12, Thiên Thần Cung thông cáo tin hạ, lúc này 18 quận Thanh Châu tất cả đều thuộc Thiên Thần Cung, thậm chí đến Cao Tượng Môn vào ngày 11 tháng 12 cũng phát tài nhiều một quyển sách, bản ghi chép chuyên nghi về quá trình đại chiến giữa Thiên Thần Cung và Tiêu Dao Môn. Đồng thời Cũng ghi chép một chút về danh sách bắt đại thông phái mới Mà Nhi Tự, Vũ Hoàng Môn, Doanh Thị Gia Tộc, Hồng Thiên Thành, Tuyết Ứng Giáo, Thiên Thần Cung, Thanh Hồ Đảo và Thiên Thần Sơn mới ồn Từ hôm nay trở đi, tiêu giao cung có trên ngàn năm lịch sử đã bị xóa tên Thiên Thần Cung trở thành một trong bát đại thông phái mới Thanh Châu, một căn lầu được xây dựng ở bờ Đông Hải Bùi Tam đang thong rong ngồi trên ghế trúc, gió biển thổi vù vù, đọc sách Mộng Độ Quyên đang ngồi một bên bọc trái cây, quản hộ vệ thiết tháp thì đứng cạnh bùi tam, đứng thẳng tắp. "Sư phụ, sư phụ." Cha Tuyết Liên giáo chủ, nam tử áo đen mày trắng, người tựa như thủ vương u hầu cùng đi tới. "Các các ngươi tới đây." Bùi Tam cười khẽ nói, quay đầu lướt mắt nhìn nam tử áo đen mày trắng. "Hoàng Hoa đâu? Con phụ mệnh sư phụ mời Hoàng Hoa khách canh tới." Nhưng Hoàng Hoa khách canh nói: Hắn còn có chuyện quan trọng, tương lai khi có thời gian nhất định sẽ tới gặp sư phụ Nó từ áo đen mày chẳng chắp tay nói Còn nữa sư phụ, đệ tử mời hắn gia nhập vào thiên thần công ta Thậm chí cho hắn trước thiên thần, nhưng hắn vẫn không muốn Tuyết liên giáo chủ hờ một tiếng Hừ một tiếng Cha, hô hòa làm bộ quá đáng rồi, hắn không muốn làm thiên thần Chẳng lẽ bắt chúng ta phải cầu hắn à Hừ, ha, ha, mùi tam cười rừng rưng Con còn chưa nói Đệ tử Lý Quân của con bây giờ đã đạt tới tiên tiên rồi Tiên tiên Thủ vương ô hầu bên cạnh chấn động Tiểu quân tiểu tử cũng là tiên tiên rồi à Nó Nó qua năm nay mới 18 mà Tuyết liên giáo chủ lộ ra về tự đắc Như vậy đi Bùi tam phân công một tiếng Từ hôm nay trở đi Hai thành nữ kia của tiết liên giáo đều thăng lên trước trưởng lão Lý quân là thành nữ duy nhất của tiết Tuyết liên giáo Tiểu liên Con cũng không cần quản tuyết liên giáo nữa Lúc bình thường cứ để cho lý quân tạm quản tuyết liên giáo đi Mấy người ở đây đều chấn động Hai thành nữ khác thăng làm trưởng lão Nói là thăng Trên thực tế là tước đoạt cơ hội hai người đó trở thành giáo chủ Nói cách khác Lý quân nhất định sẽ là giáo chủ tương lai của tuyết liên giáo Dạ Cha Tuyết liên giáo chủ lại buồn vẻ đáp Hô hòa Bùi tam thì thầm lộ ra nụ cười Lộ ra nụ cười mỉm